các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net sáng cha mám mới đang dĩa lôi ra nhưng không đi mà ở trong phòng bếp cùng với cô Vân yên thuận theo anh chiên mấy mươi bánh mì và trứng gà bỏ vào dĩa cho chầm ám để anh bưng ra ngoài sau đó thấy cá cho bồn nước đáng thương vun bong bóng không nề lòng nên rẽ mấy mì đút cho nó chầm ám thấy vậy ánh mắt ngưng trên cá giữa mấy giây liếm liếm môi lâu ăn sáng chầm ám lại không chịu tự ăn Vân Yên không đôi chiều anh Từ mình ăn xong Thù dọn chén dĩa Hoàn toàn xem nhà ánh mắt anh vẫn luôn đặt ở trên người mình Vân Yên rửa chén Trầm đi theo vào Xoay quanh ở sau lưng của cô Cô rửa xong lau sạch tay Tho đầu muốn xem thử con cá Trầm ám không vui khóe môi miếm lại Thành một đường thẳng Dùng thân mình ngăn tầm mắt cô Vân Yên không nhìn trầm mám lấy một cái Trực tiếp vòng qua người anh Mới vừa ra chút một bánh mì đã không thấy nữa Hẳn là bị cán rồi Trèm ám bị tới lại ngăn chờ bồn nước một lần nữa. Vân Yên hết nói nổi. Anh theo tôi làm gì, còn không ăn sáng đi. Anh chỉ nhìn cô, cũng không nói gì. Nhưng Vân Yên biết, hẳn là muốn cô đút cho anh. Anh ngoan nào, tự ăn đi. Vân Yên kiềm nén tính tỉnh dỗ anh. Anh đã là một cậu bé lớn, anh... Đột nhiên trèm mám không người ôm lấy cô, hít thở bên tay cô, ấm ấm nóng nóng. Tôi không phải... Anh nói Không muốn tự ăn Vân Yên Biết rõ chả mám đang cố ý làm nũng Nhưng hết lần này tới lần khác Vân Yên đều chịu thua dáng về này của anh Cô mặt lạnh đốt anh ăn sáng từng chút từng chốt Trong lòng nghĩ Một lần cuối cùng Đây nhất định lần cuối cùng Sức ăn của chả mám cũng không lớn Vì đang bịa bệnh Nên mấy ngày nay ăn càng ít đi Không nghĩ tới hôm nay Anh ăn hết đồ ăn còn lại vẫn còn chưa ho Vẫn ăn thêm chút cháo lúc đút cháo anh cứ kêu cách ngại nóng cô phải thổi một chút mới chịu ăn. trên màn vân yên vẫn không kiên nhẫn nổi nhưng vẫn cẩn thận thổi nguội rồi đút cho anh ăn. kỳ kèo cà buổi sáng bớt xác đã đến trưa. lúc này bầu trời u ám mà trời bị mây đen che lấp gió rất lớn. vân yên cầm chén dĩa đã dùng qua vào trong phòng bếp rửa. trâm màng cũng đi tới nắm tay bỏ vào trong bồn nước. cô cho rằng anh muốn phá nên đuổi anh đi ra ngoài. dọn dẹp xong. Vân Yên ngẩng đầu một cái Bên ngoài có tuyết rơi Bông tuyết bay là tả, rất lớn Làm mặt đất phủ một tầng băng mỏng Vân Yên mở cửa sổ ra Gió lạnh xe lẫn bông tuyết thổi tới Cô nhíu mày rồi về sau một chút Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân Trầm mám nâng cái tay lên Đóng cửa sổ lại Vân Yên lập tức dán lại bên cửa sổ Ngành nhìn nói Tuyết lớn ghê Trầm mám rỗ mắt, sửa những sợi tóc bị gió thổi rối cho cô Sau đó không người ôm lấy cô cầm lên vai cô ở một tiếng. Vân Yên sớm mua bàn tay anh một cái, không biết tại sao lại lạnh như vậy. Nên quên để anh ra, nằm mấy ngón tay của anh ủ ấm cho tay anh. Tuyết rơi cả buổi chiều, đến trạm vạn tối mới ngưng. Tiêu khui lặng hiếm khi có tiếng động, giờ lại có rất nhiều trẻ con chạy ra hi ha ha trời tuyết. Đã một ngày Vân Yên chưa ra khỏi nhà rồi, nhìn tuyết bên ngoài mà không kiềm lòng được, cũng muốn đi ra ngoài chơi một chút. Mũ gần tròm bao tay Cô võ trang đầy đổ lên Bọc cho trầm ám còn dài hơn Triền lộ ra một đôi mắt trầm ám cũng rung túng cho cô nghịch Vừa mở khởi ra Gió bên ngoài thổi từng cơn từng cơn Như không lạnh như đã tưởng tượng Tuyết rất sạch sẽ giẫm xuống một cái hẳn lên dấu chân Và nhấn rút tay ra khỏi nắm tay của chầm ám Cực kỳ hưng vấn chạy về phía trước Chạy chạy rồi té lộn nhào xuống tuyết trầm ám cau máy Bước nhanh hơn đuổi theo Chưa biến gần Đã thấy Vân Yên trống tay xuống tuyết, khó khăn bỏ dậy, sau đó lại không đứng vững, lại té nhỏ xuống. Vân Yên mặc đồ dày, tuyết ở dưới mềm sốt nên té cũng không đau. Cô thử đứng dậy lần thứ hai thì nghe thấy tiếng trẻ con cười cách đó không xa. Một giây sau, đối nhiên thân thể bay trên không, cô được người ôm lên. Một tay chờ mắm ôm cô, một tay phổi bớt tuyết trên đồ cho cô. Vân Yên viện tay anh để đứng vững, mặt hồng hồng, đưa lưng về phía mấy đứa trẻ cười nhạo cô lúc nãy Nhưng mấy đứa trẻ kia lại không bỏ qua cho cô Từ xa ném một quả cấu tức qua Có điều không ném chúng Mà rơi xuống đất vỡ ra trên 5 xe bảy. Ban đầu Vân niên cũng không biết cái này là ném mình, nghi ngờ quay đầu lại nhìn Rất nhanh Quả thứ hai, thứ ba, thứ tư Cùng nhau bày tới Cô trận to hai mắt, lôi kéo trầm ám né tránh Sau đó chia chơi một cái Thiếu chút nữa là té tiếp Trên đầu còn chiếm trệ một quả tuyết bị ném qua Thấy vậy, tiếng cười của đám trẻ con kia Còn vang hơn nữa che mám vùi vùi đầu cho Vân yên què môi miếm lại thành một đường thẳng lạnh lùng nhìn sang sau đó lập tức cũng bị ném mổ phát quả cầu đứt đập vào đầu gối anh theo gấu quần anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện